Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất lời trụ lại đạp máy xe một lần nữa và lần này thì chủ đi thật khái buồn bã trông theo ngày xưa khi còn lành lặ khái chỉ lâm le bỏ vợ để lấy cắm bây giờ khi tàn phế mới thấy lo âu chỉ sợ vợ bỏ mình theo người khác bấtrác đã thở dài thượng thượng chưa môi nỗi buồn thì một đám trẻ 4 năm đứa lêu lỏng từ con hẻm bên kia đường kéo sang Thản nhiên leo lên hàng rào, rồi trèo sang cây trứng cá trong sân nhà Khái. Vừa hái, vừa ăn, Khái ngẩn lên mắng. Ê, đi xuống, ai cho chúng mày hái? Thằng cư, xuống ngay, tao mách mẹ mày bây giờ, đã chín đâu mà hái? Có đứa ngó xuống nhìn Khái rừng dưng Có đứa không thèm chúi đến những lời gây gắt của Khái, coi như không có gã dưới gốc cây. Những cọng lá rơi lạ tả trên mái tóc lâu ngày không gội của Khái. Khái chán đời, ít tắm rửa, ít thay quần áo. Dâu ria đâm ra tua tùa như cái bàn chải cọ nổi và mái thắt phủ xuống quá gáy, lúc nào cũng âm ẩm mồ hôi giàu. Bất cứ ai thấy Khái thường xuyên ở vụ trường mấy tháng trước đây bên cạnh những cô gái trẻ, nếu chẳng may bây giờ gặp lại, chắc phải há mồm kinh hãi khi nhận ra người đó là Khái. Thank you. trong nhà chị Kiều đã nấu xong bữa cơm bình dân chỉ có đĩa rau muống với tô nước buộc nổi vvág cà chua độc ngọc chị ra sân đẩy xe cho khái vào bếp khái nhìn mâm cơm đạm bạc ứa nước mắt gá nhớ những buổi sáng thức muộn 9 giờ mới tắm rửa thay quần áo xong phóng xe đến điểm hẹn bạn bè hoặc người yêu Nhâm nhi cà phê nhìn đời bằng cặp mắt tiên yêug phở hủ tiếu bánh mì thịtnguội thứ nào khái không chọn những tiệm nổi tiếng Để tỏ ra người sành điểm Bây giờ tàn phế ngồi đây Có hôn hương chỉ quăng cho củ khoai luộc Hoặc rộng rãi hơn Thì khói sôi lạc nhạt nhẽo Khái ngó mong cơm kinh tế mới Cay đắng hỏi chị Kiều Ơ hai Đi chợ mà không mua thịt cá gì hay sao Còn món gì nữa không Chị Kiều đang dầm ớt vào chén nước mắm Thản nhiên đáp Bà không đưa tiền Tôi phải lấy tiền riêng của tôi mua tạm bó sơ muống Bà bảo tôi là bà hết sạch tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net